Bích Huyền thân ái xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả và các bạn của chương trình Câu chuyện thơ nhạc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán đang tới. Vần khắp đó đầy mai vàng trong nêu trồng trước ngõ sắc pháo thồ thèm. Mưa tơ ngoài hàng dậu. Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức một vài ca khúc mùa xuân trong chương trình Câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, có những bài hát mang tên mùa xuân, nhưng nhiều khi nghe dòng nhạc lại không vui, mà lại thoáng buồn, và nội dung thì chẳng có gì là xuân cả. Trong khi đó, có một số bài hát trong âm nhạc Việt Nam mang tên khác, nhưng nội dung lại rất là xuân, như thiên thai của Văn Cao. Nhiều hình ảnh đẹp lắm, thưa quý vị và các bạn. Thiên thai, trốn đầy hoa xuân chưa gặp bướm trần gian. Có một mùa đào, ngày tháng chưa tàn phai một lần Chúng ta cùng nghe lại thiên thai Với Mai Hương và Quỳnh Giao cùng hát bên nhau các bạn nhé Hãy đào. cho tháng subscribe cho No La cho tiếng ca Tiếng phách son lắm sao xưa đó đêm lòng ta xưa đó đến xe buồn lòng ta đau nguyền chúa. Thiên thai với giọng hát Mai Hương và Quỳnh Giao vừa dứt. Thưa quý vị và các bạn, bài hát mô tả chốn thần tiên, nơi hai chàng Lưu và Nguyễn đi hái thuốc bị lạc hướng và gặp bảy tiên nữ. Dòng nhạc thướt tha, lời hát mượt mà, để lại trong lòng người nghe một cái gì rất là sâu lắng, có lẽ là nỗi ước mơ về một nơi chốn mà ai cũng muốn tới chăng. Thiên Thai, một tác phẩm bất hổ văn cao, là viên ngọc quý trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Có phải như thế không, thưa quý vị và các bạn? Ca khúc thứ hai mà Bích Huyền mời quý vị và các bạn lắng nghe trong mùa xuân này là Tống Biệt. Đây là một bài thơ của Tản Đà, võ Đức Thu phổ nhạc. Bài thơ rất ngắn nhưng lại nhiều hình ảnh. Và ngập tràn cảm xúc tiếc thương Của một cuộc tiễn đưa Lá đào rơi rắc lối thiên thai Suối tiễn oanh đưa Những ngậm ngồi Nửa năm tiên cảnh Một bước trần ai Ước cũ, duyên thừa Có thế thôi Và bây giờ là tống biệt Trong tiếng hát Khánh Ly I'll Um ca khúc thứ ba trong chương trình thơ nhạc đón xuân của chúng ta cũng vẫn là nơi tiên cảnh chốn thần tiên ấy hiện ra trong tiếng sáo bài thơ tiếng sáo thiên thai của thế lữ trong bài thơ thì hình như thế lữ đã lẫn lộn cảnh thật với cảnh tiên tiên nga tóc xõa bên nguồn hàng tùng rủ rỉ trên cồn điều hưu mây hồng ngừng lại sau đèo mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi Trời cao xanh ngắt, ô kìa, hai con hạt trắng bay về bồng lai, theo chim tiếng sáo lên khơi, lại theo dòng suối bên người tiên Nga. Nhưng khi bài thơ thêm nhạc Phạm Duy vào nữa, thì người ta không còn phân biệt được giới hạn trần gian và tiên cảnh. Mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếng sáo thiên thai của Thế Lữ Phạm Duy Phổ Nhạc với phần trình bày của Ái Vân và Hương Lan. amma Làn mây ơi Ngập lương sâu đều vắng Nhìn mình cây nhôm nắng Và chiều như chim lắng Bóng chiều không đi Trời cao xanh ngắt Xanh ngắt Ô kìa Hai con hạc trắng sao đổi tình taôi tiếng sao khi cao cao mơ vui cũng làt mây l lỡ rồi về bên bờ suối. Quý vị và các bạn, mùa xuân nghe nhạc xuân lại là những bài hát về một nơi chốn thần tiên hẳn tâm hồn chúng ta thanh thoát Bâng khuâng Hãy quên đi đời sống tất bật vất vả, muộn phiền để cùng nhau bước vào năm mới với bao tin yêu hy vọng các bạn nhé Bây giờ thì chúng ta trở về với mùa xuân nơi trần thế Kho tàng nhạc xuân của chúng ta nhiều, nhiều lắm Bích Huyền xin phép chọn một ca khúc với những lời chúc tụng rất đẹp dành cho nhau, bài hát cánh thiệp đầu xuân, một bài hát xuân xưa mà không cũ. Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc cánh thiệp đầu xuân với điệu bolero nhịp nhàng của Minh Kỳ. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây, nào ai biết không? Ai, đây là ai đấy nhỉ? Sẽ có người thầm hỏi như thế, nhưng nếu trở về câu hát mở đầu. là làn môi hồng ấy phải là của người thiếu nữ Xuân Thề. Vâng thưa quý vị và các bạn, tình yêu đôi lứa hòa với mùa Xuân, hòa với cuộc sống quanh ta, lãng mạn và đẹp lắm, phải không thưa quý vị và các bạn? Chúng ta hãy lắng nghe những lời chúc tụng trong bài hát cánh thiệp đầu Xuân của Minh Kỳ, giọng hát Ngọc Lan. Come ngày mai dù đường xa vời trai gái bên duyên đẹp tình nữa đôi cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới vai bên vai những lúc tâm tình luyên thơ thôi trước rồi đây nhớ lúc đầu xuân. Vâng thưa quý vị và các bạn, với cánh thiệp đầu xuân này, Bích Huyền xin thân ái kính chúc quý vị và các bạn thân yêu của chương trình câu chuyện thơ nhạc một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Ngủ ngon, mộng đẹp đêm xuân các bạn nhé. Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.